chương 54 thị trường lên xuống vài ngày sau albert dẫn lui siêng đến thăm bá tước monte cristo lui siêng được đăng la phu nhân giao cho việc đến dò xét cách ăn ở của vị bá tước đã làm giới quý tộc paris phải xôn xao vì có một cô gái hy lạp tuyệt đẹp luôn ngồi bên cạnh trong nhạc viện lại thêm việc cô ta đeo châu báu đầy người làm cho các bà các cô không tránh khỏi ghen tị Bà Tước nhìn nở tiếp hai chàng thanh niên trong tòa nhà lộng lẫy như một lâu đài. Bà Tước hỏi An ông vẫn giao tiếp mật thiết với Nam Tước Đăng La đấy chứ. Như tôi đã có lần thưa với Bà Tước, tôi phải tuân theo ý muốn của cha tôi, vì cha tôi và Nam Tước trước đây đã từng có thời kỳ cùng phục vụ triều đình Tây Ban Nha và cùng làm nên sự nghiệp hiển hách về hai mặt kinh tế và chính trị. Phải, tôi đã được Nam Tước nói cho biết và cô Eugenie xinh đẹp như thế. Thật là xứng với ông. Nhưng tôi lại không ưa cái vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa, số tài sản của gia đình cô ta làm tôi hoảng sợ. Gia đình ông thì cũng chẳng kém gì, lại đứng hàng đầu dưới quý tộc. Số lợi tức đồng niên mà cha tôi dành cho tôi chẳng có là bao. Ngoài ra còn có một cản trở về phía mẹ tôi. An bé vừa nói vừa nhìn trộm lui siêng, nhưng anh ta còn đang bận dở một tập ảnh ra xem, nên có vẻ không chú ý tới câu chuyện. An bé nói tiếp. Tôi thực không hiểu tại sao mẹ tôi lại có vẻ không ưa nam tước đăng la và còn ghê sợ là khác, nên tôi đã xin hoãn cuộc hôn nhân hai tháng. Tôi rất phân vân về chuyện này và thèm khát cuộc sống tự do thoải mái của ông. Có ai ngăn cản sự tự do của ông đâu. Bà tước mỉm cười nói và lạng sang chuyện khác, nên quay lại hỏi ly Siêng. ly Siêng đang cầm một cuốn sổ và bút chì trong tay. Thế nào, ông Huy Siêng đang tính toán gì đấy? Tôi đang làm mấy con toán để tính ra rằng Nam Tước Đăng La vừa kiếm được ở thị trường Tahiti cao vọt một số tiền lời là 30 vạn bằng Anh. Có thấm vào đâu, Albert nói. Đầu năm nay, ông ta kiếm được một triệu về phiếu quốc trái ở Tây Ban Nha. Nhưng công việc làm ăn chẳng khác gì đánh bạc. Hồ Luy nhìn bà Tước nói, hôm qua ông ta bán một số cổ phiếu bị sụt một cách tai hại và chỉ trong một ngày đã lỗ mất 20 vạn franc tôi không thạo lắm về thị trường hối đoái bà tước nói và chả biết nó lên xuống ra sao có gì lạ đâu luy siêng mỉm cười trả lời nó như nước thủy triều nhưng lần này chỉ tại đang là phu nhân thôi bà ta ham ăn quá cậu có uy tín lớn với bà ta anh bè nói sao không khuyên can bà ai còn lạ gì tính độc đoán của bà ta nữa đến ngày nam tước cũng phải đầu hàng nữa là nói xong luy siêng lấy cớ thấy khó chịu trong người thoái thác từ biệt bà tước ra về. Bà tước tiến anh ta ra cửa rồi quay vào hỏi An Bè. Lúc nãy ông nói mẹ ông ngăn cản cuộc hôn nhân của ông. Tôi thú thật với ông như thế và cũng vì vậy mẹ tôi rất ít lại chơi đằng nhà Nam Tước Phu Nhân. Do đó, bà ta cũng chỉ mới lại nhà tôi có hai lần. Nếu vậy, nay mai tôi dự định mở một cuộc tiếp khách tại ngôi nhà nghỉ mát của tôi ở Ô Tơi, Sẽ mời ông bà trưởng lý Villefort, gia đình Nam Tước Đăng La và gia đình ông Có như tôi đóng vai hòa giải Chỉ sợ bá tước phu nhân từ chối Về phía tôi, ông nói hộ với thân mẫu ông Là tôi lúc nào cũng muốn gây được cảm tình Với bá tước phu nhân Nếu vậy, tôi có thể thưa thật với bá tước Là bá tước đã chiếm được tình cảm rồi đó Thật vậy ư? bá tước có vẻ chăm chú hỏi Chắc chắn là như vậy Hôm vừa rồi, sau khi bá tước ở nhà tôi về Mẹ tôi có hỏi rất nhiều về bác tước Và xem ra mẹ tôi có vẻ chú ý đến bác tước lắm Bà Tước tổ chức cuộc tiếp khách vào hôm nào? Thứ bảy này, hôm nay mới có thứ ba, có lẽ không kịp rồi vì tối mai, tôi phải đưa mẹ tôi đi nghỉ mát ở Temple. Hay thế nào vậy? Tối nay mời bà Tước lại ăn cơm với chúng tôi, chỉ có mẹ tôi ở nhà, cha tôi vắng vì đi ăn cơm khách. Bà Tước sẽ có nhiều thì giờ kể cho mẹ tôi nghe những chuyện ngao du của bà Tước mà mẹ tôi rất thích nghe. Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng tối nay tôi không được rảnh. Lần này là lần thứ hai bà tước từ chối, không ăn cơm với chúng tôi rồi, thật lạ quá. Bà tước rùng mình, không có gì đâu, chả là năm giờ chiều nay tôi có khách, thiếu tá Cavancanti và cậu con trai. Thiếu tá là bạn cũ của bà tước à? Ông ta là một nhà quý tộc lâu đời ở Ý, đến Paris có việc riêng, tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ ông ta. Nếu vậy, xin tạm biệt bà tước, Chủ nhật này chúng tôi sẽ trở về. À, tôi vừa mới nhận được thư của phăng Ông ấy ở Ý có thú vị không? Trái lại, cậu ấy kêu rất buồn vì thiếu ông. Tôi thấy ông Franck thật là đáng mến. Có phải ông ta là con tướng Dépinay, người bị phe thân Bonaparte ám sát năm 1815 không? Và tôi nghe nói ông ta đã đính hôn với tiểu thư Valentine de Villefort, có đúng không? Đúng thế, Albert mỉm cười, cũng như tôi với tiểu thư Đăng La, toàn những chuyện cưới xin. nếu có ấm của ngài, Cavancanti muốn tìm một vị hôn thê, thì ông cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp một tay. Có thể lắm. Bà tước cười rồi tiến ăn ve xa cửa. Bà tước gọi lão quản gia bảo ông Bertuccio. Năm giờ chiều nay ông sửa sang ngôi nhà nghỉ mát của tôi ở Tơi. để đến thứ bảy này tôi sẽ mở cuộc tiếp khách. Ông phải thay tất cả rèm cửa, trừ phòng ngủ ra và không đụng chạm gì đến khu vườn cả. Tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng người. nói xong viên quản gia trung thành cúi đầu chào rồi đi ra chương năm mươi lăm thiếu tá kavang kanti chuông đồng hồ vừa điểm bảy tiếng một cỗ xe ngựa đã đỗ ngay trước cửa nhà báo tước mông tơ một người khoảng trên 50 mươi tuổi bước xuống xe ông ta mặc chiếc áo đuôi tôm màu xanh lá cây quần màu lơ Chân đi ủng ra láng, tay đeo găng tay trắng, đầu đội mũ kiểu nhà binh, mớ tóc trắng phụ lên bộ mặt xương xương điểm hàng râu rậm và xám xịt. Người hầu đưa ông vào phòng khách, bà Tước ra đón bằng nụ cười vui vẻ. Xin kính chào thiếu tá Cavanganti, tôi đang chờ ngài đây. Tôi rất hân hạnh được gặp bà Tước. Trước đây tôi làm công ở Áo, nay đã về hưu, vị linh mục Bissuni tốt bụng đã giới thiệu tôi với ngài. bức thư người gửi cho ngài, tôi cầm theo đây. Bà Tước đón bức thư đọc xong hỏi khách. Thiếu tá thuộc dòng dõi đại quý tộc ở cơ Có số lợi tức hàng năm là 50 vạn đồng. Và nguyện vọng duy nhất là tìm được đứa con trai bị mất tích. Vâng, cháu nó bị bọn bơi miêng bắt cóc từ lúc lên 5 tuổi. Ông già nhìn bà Tước thở dài lo âu. Và trong thư vị đinh mục có nói thêm, nhờ tôi tạm ứng cho thiếu tá. bốn mươi tám ngàn franc để chi dùng. Dạ, vì Linh Mục là một người rất chu đáo sợ tôi không quen biết ai ở Paris có thể gặp khó khăn chăng. Mời thiếu tá uống với tôi cốc rượu cho ấm bụng. Bà Tước kéo chuông gọi đầy tớ Người hầu bước vào, ghé tay bà Tước nói nhỏ. Thưa bà Tước, tôi đã để chàng thanh niên ngồi chờ ở phòng khách nhỏ theo lệnh của bà Tước. Tốt lắm. Anh đi lấy cho tôi chai rượu quý và bánh bích quy. Một lát sau, người hồ phòng trở vào tay bưng một chiếc khay đầy rượu và bánh đặt lên bàn rồi đi ra ông già nhấm nháp cúc rượu có vẻ thích thú cắn một miếng bánh rồi nói bằng giọng buồn rầu hạnh phúc của đời tôi lúc này chỉ còn trông vào đứa con trai bất hạnh đó tôi nghe nói là thiếu tá chưa có vợ kia mà đứa con này là thế nào dạ đó là một sự lỡ lầm của tôi thời niên thiếu tôi đã giấu kín chuyện này với mọi người Tôi xin thú thật về ba tước như vậy. Mẹ nó là ai? Nữ hầu tước Oliva, thuộc gia đình quý tộc lâu đời ở Ý. Mặc dù bị gia đình ngăn cản, chúng tôi đã lén lút kết hôn với nhau. Đây là giấy khai sinh của cháu Andre, và giấy chứng nhận cháu đã được rửa tội. Nữ hầu tước mẹ của cháu còn sống không? Chào ôi, chết đã 10 năm nay rồi. Ông già lấy khăn chùi nước mắt. Tôi cho là cháu không bị bọn bơi miêng bắt cóc đâu. mà bị gia đình nữ hộ tước muốn làm thiếu tá phải tuyệt tự để trả thù đấy thôi. Đúng là như vậy, vì cháu là con một. Bây giờ, tôi muốn dành cho thiếu tá một bất ngờ thú vị. Thiếu tá có biết cháu André hiện nay ở đâu không? Thiếu tá thử đoán xem. Tôi đoán là, ông già nhìn bà tước và thản nhiên đáp, nó ở đây phải không? Không thể nào giấu được con mắt của một người cha, đúng, nó đang ở ngay trong nhà tôi đây. Lúc nãy người hầu phòng đã vào báo cho tôi biết. Hay lắm, hay lắm. Thiếu tá kêu lên. Lát nữa tôi sẽ cho hai cha con gặp nhau. Anh ta là một thanh niên đẹp trai, tóc vàng, vẻ người hào hoa phong nhã. Rồi thiếu tá sẽ thấy. Bây giờ thiếu tá hãy cầm tạm, lấy 8.000 franc để tiêu vặt. Có cần phải viết giấy bên nhận không? Chả cần. Linh Mục Bussuni rất tin tôi. Tôi chỉ mong thiếu tá một việc. Để thiếu tá nên cởi bỏ chiếc áo lễ đã lỗi thời đang mặc. thay bằng một bộ quân phục và đeo đầy đủ những huân chương và huy chương như một ngày đại lễ thiếu tá hãy chuẩn bị để đón tiếp đứa con thân yêu nói xong bá tước montecristo cúi đầu chào thiếu tá cavalcanti rồi tủm tỉm cười đi ra chương năm mươi sáu andré cavalcanti Bà Tước Monte Cristo bước sang phòng bên cạnh, một phòng khách nhỏ màu xanh. Trước đó nửa giờ, người hầu phòng đã đưa vào đây một thanh niên tóc vàng, mắt đen, da trắng hồng hào, vóc người cao đẹp. Bà Tước vào, thấy anh ta đang nằm dài trên tràng kỷ, lơ đỉnh cầm cái roi song đập đập vào đôi ủng. Nhìn theo bà Tước, anh ta vội đứng lên cúi đầu chào. Ngài là bà Tước Monte Cristo? Phải, còn anh là tự tước André cavalcanti Vâng, tôi được một người giới thiệu với ngài. và người đó có một cái tên rất kỳ quặc thủy thủ Simbad, như trong câu chuyện nghìn lẻ một đêm người đó là bạn thân của tôi một người anh hơi loạn óc tên thật là hầu tước uyên bây giờ anh cho tôi biết về anh và gia đình anh tôi là tử tước andré cavancanti anh thanh niên trả lời như một cái máy con thiếu tá bartolomo cavancanti thuộc dòng dõi quý tộc florence ở ý gia đình chúng tôi giàu có cha tôi có một số lợi tức hàng năm là nửa triệu đồng. Nhưng chẳng may, khi tôi lên năm tuổi thì bị người ta bắt cóc. Thành thử từ 15 năm nay, cha con tôi không được gặp nhau. Bản thân tôi từ lúc lớn lên cũng gắng đi tìm cha, nhưng không kết quả. Rồi một hôm, nhận được thư của thủy thủ Simbad, nói là cha tôi hiện ở Paris, nên tôi đến đây để nhờ ngài giúp đỡ. Đúng thế, bất tức nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh thanh niên và bảo, Tôi đã làm đúng yêu cầu của bạn tôi là thủy thủ xin bát và xin báo để anh biết là cha anh hiện đang ở đây và đang chờ anh. Anh thanh niên nhảy cẫng lên reo to, cha tôi, cha tôi hiện ở đây. Phải, thiếu tá cao văn căng ty cha anh hiện đang ở đây. Ông ta vừa cho tôi biết là ông ta nhận được một bức thư báo tin anh đang ở biên giới Ý và đòi phải chuộc với một số tiền khá lớn. Cha anh đã gửi đủ số tiền cho những người bắt anh kèm theo một tấm hộ chiếu hợp lệ để anh trở về đất Pháp. có phải thế không vâng thưa ngài đúng thế một cỗ xe ngựa đã đưa tôi từ biên giới ý về pháp và tới paris không rõ hầu tước quyên mô có nói gì về tôi không hầu tước có cho tôi biết là thời niên thiếu của anh cũng sóng gió lắm nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi anh không cần phải nhắc lại chủ yếu là anh sẽ được gặp cha anh một ông già kiểu cách hơi cứng nhắc do thói quen của một quân nhân đã phục vụ lâu năm trong quân đội nói tóm lại Ông là một người cha khá chu đáo đối với anh. Tôi đã phải xa nhà khá lâu năm, cho nên chẳng biết tính tình của cha tôi ra sao. Cha tôi có nhiều tiền của không ạ? Ông ta sống rất dễ chịu, anh đừng lo. Trong thời gian anh ở Paris, anh được hưởng một số lợi tức là 50.000 franc mỗi năm, tha hồ tiêu xài. Như vậy tôi có thể ở lại đây suốt đời được. Cha tôi ở lại đây có lâu không? Chừng năm 7 hôm thôi, vì công việc không cho phép. Ôi cha thân yêu, anh thanh niên thốt lên có vẻ thú vị. Bây giờ anh đi sang phòng bên cạnh đây, cha anh đang chờ anh ở đó. Andre cúi dạp người xuống chào bà Tước rồi đi sang phòng khách. Bà Tước Mung Cristo nhìn theo Andre đang bước ra khỏi phòng giấy rồi khép cửa lại. Một lát sau, bà Tước ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống sân thì thấy hai người đang bước ra khỏi nhà khoác vai nhau như cha con thực sự. Bà Tước lắc đầu nói một mình, đúng là hai tên khốn kiếp, miễn là chúng thực hiện đúng vai trò mà ta đã sắp xếp. Rồi một lúc sau, khi có những ý nghĩ không vui ập đến, bà Tước lại nói tiếp một mình, thôi ta đến gia đình Mô Đen, chán trưởng đã làm ta đau lòng hơn cả hận thù.